Trường 36, Kiếp số Trải qua bao nhiêu xuân đi thu đến, trước sau không thể đo đạc dặm đường hồng trần rốt cuộc còn bao xa. Khi bạn mệt mỏi cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, vì thời gian cứ luôn vội vã đuổi theo, từ bờ bên này đuổi sang bờ bên kia. Trải qua bao nhiêu xuân đi thu đến, trước sau không thể đo đạc dặm đường hồng trần rốt cuộc còn bao xa. Khi bạn mệt mỏi cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, vì thời gian cứ luôn vội vã đuổi theo, từ bờ bên này đuổi sang bờ bên kia. Một ngày nọ bạn dùng bước, có nghĩa là hành trình sinh mệnh sắp sửa kết thúc, mà bạn cũng đã hoàn thành sứ mệnh sinh tồn của mình. Có những người chán ngán phàm trần, một lòng cầu dĩ ngộ siêu thoát, là một ngọn cỏ gốc cây yên tịnh trước Phật, thấm nhuộm linh tính của thiền. Có những người lại nguyện ý rời xa cảnh thiền, cam nguyện rơi vào lưới trần, lưu lạc nơi thời loạn lạc, sống tỉnh táo mà đau khổ. Rốt cuộc cũng có người không tin. Sangiàngriaso có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với phán quyết. Ngài chẳng phải là một vị tình tăng ư? Ngài đúng ra phải nhu nhược, e sợ hết thảy gió mưa dung chuyển trên đời. Mọi tổn thương đối với ngài sẽ là chí mệnh. Chúng ta vẫn tranh luận những thứ sang Sangiàngriaso có được và mất đi. Rốt cuộc thứ nào nhiều hơn, thứ nào ít hơn? Không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác vì theo đuổi và mộng tưởng của mỗi người khác nhau. Còn tôi tin chắc. Đời này sang y đã được sống trong hạnh phúc, tuy tình yêu ngài muốn không có kết quả, nhưng ngài lại từng chân thực sở hữu. Địa vị Phật sống của ngài dù lung lay sắp đổ, nhưng muôn ngàn khách hành hương lại chưa từng từ bỏ ngài. Lịch sử cũng vì sự tồn tại của ngài mà ghi lại một nét bút sâu sắc, để chúng ta đời sau ghi nhớ. l ha am khan chỉnh thư cho Khang-hi sẽ có kết cuộc thế nào, không cần nói cũng rõ. Vua Khang-hi anh Minh Từ khi đăng cơ năm 8 tuổi đến nay chưa từng dám xem nhẹ giang sơn, nhà vua Nam Trinh bắc chiến mấy mươi trận, luôn nhìn sự đời mờ mệt một cách sáng suốt tỉnh táo. Lần này, lha Giang Khan dâng thư, dụng ý là gì, nhà vua xem qua đã rõ. Thật ra về lời đồn liên quan đến sang Iang Khang Hì cũng nghe được không ít, nhà vua không hề có lòng thù địch đối với vị Phật sống trẻ tuổi mà lại đa tình này. Nhà vua từng phái người đến Tây Tạng điều tra chân thân của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu, tuy không có kết quả xác định, nhưng nhà vua có thể dự cảm vị Phật sống này tuyệt đối không phải người thường. Chỉ là đế quốc đại thanh lúc này tuy có thể xem là thái bình thịnh thế, nhưng non sông ôn nhu phương Nam không hề khiến Khang Hy một mực mềm muội Nhà vua biết rõ phiến loạn trên thảo nguyên sẽ không ngừng nghỉ, nhiều con sói sám vì không được thỏa mãn, vẫn sẽ chu lên trong đêm vắng khiến nhà vua không thể yên lòng. Lần này L.H.A.B.Răng Khan tuy giúp nhà vua trừ đi sang G.E.G.A.S.O. -Gi tinh khôn mạnh mẽ, nhưng thế lực của con sói giảo quyệt L.H.A.B.Răng Khan cũng nhờ đó được mở rộng. Dù Khang Hy không cần e rẻ y, nhưng vẫn không thể xem thường sự tồn tại của y. Khang Hy không thể không biết. L.H.A.B.Răng Khan đến tìm nhà vua mượn giao giết người, loại trừ được sang Y.A.G.A.S.O. L.H.A.B.Răng Khan sẽ chẳng cần kiêng kỵ, nắm giữ quyền lực chính giáo Tây Tạng. Khang Hy không có ý đặt sang Iang vào chỗ chết, thậm chí vào lúc nửa đêm không người, nhà vua thi thoảng còn lật xem tập thơ sứ giả mang từ Tây Tạng về. Nhà vua gần như không dám tin, những câu thơ nặng tình đẹp đẽ đó lại do một vị Phật sống ngồi thiền trên mây, vốn nên cắt đứt hết thầy ý nghĩ trần tục viết ra. Nhà vua bỗng nhiên bắt đầu có đôi chút kính phục, đôi chút yêu thích đối với ngài, vì nhà vua biết sang Iang ngồi ở tầm cao muôn dân không thể với tới. Nhưng ngài lại dám lưu đày bản thân xuống phàm trần, nhàn du chốn dân gian, yêu của nhiệt, sống chân thực. Còn Khang Hy cũng có ngôi cao như vậy nhưng lại bị Giang Sơn trói buộc, chẳng khi nào dám buông thả. Sang Yang Ghi Asso có thể sống vì lòng mình, theo đuổi tình yêu thế tục, mà Khang Hy lại phải sống vì muôn dân chăm họ, sớm đã đánh mất bản thân. Nhà vua là quân vương, phải bảo vệ đất nước của mình, con dân của mình. Còn tình cảm cá nhân vĩnh viễn chỉ là nhỏ bé. Một vị quân chủ anh minh, mãi mãi đều không thể có tình cảm mềm yếu, nếu không nhất định sẽ tạo nên đổ vỡ càng lớn. Chính trị là vô tình, bao nhiêu người phải làm vật bồi táng của nó, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, một mực lạnh lùng đòi lấy. Rất đáng tiếc, Sang Ian Giaso định sẵn phải làm vật hy sinh của chính trị, đây là điều duy nhất ngài có thể làm được. Dù Khang Hi có lòng bảo vệ ngài, cũng đã quá muộn. Một vở kịch diễn đến cao trào thì không thể thay đổi vai chính. Dù bao nhiêu người không ngừng rơi lệ, Trung Quy vẫn phải diễn nốt kết cuộc. Đã là người xem, hạ tất phải coi là thật, đã là thanh y, việc gì phải thương tâm. Sang Iang giaso không có lòng làm thanh y trong kịch, nhưng Ngài lại nhất thiết phải đeo tấm mặt nạ, lúc thì là Phật sống, lúc thì là lãng tử, trong thời gian vô tình, thực hiện luân hồi bi ai. Mọi người đều cho rằng Ngài có quyền lực trí cao vô thượng, chỉ bản thân Ngài mới hiểu rõ. Mình đã sống một cách hèn mọn biết bao. Chẳng qua muốn cùng ý trung nhân ở bên nhau, chẳng qua muốn vẽ mày cho nàng suốt đời, cuối cùng trở thành mê muội mà cuộc đời này khó vượt qua. Khang Hy sáng suốt không xử sự theo tình cảm, cục diện chính trị Tây Tạng cần được ổn định, không thể dẫn đến rối loạn lớn hơn bởi một sang Iang Gyatso. Nếu nói chính trị là một canh bạc, mọi đồ vật đều có thể làm con tính, nhưng Giang Sơn lại không thể đem ra cược, vì không thua nổi. Nhà vua trước giờ đều không mạo hiểm đừng nói là vì sang Ighio dù là vì tình cảm của bản thân nhà vua cũng không dám do đó Khang hi biết rõ mình là lưỡi đao sắc bén lH răng khan mượn để giết sang ghiso cũng đành dốc túi trao ra đây là một mũi tên độc lHA răng khan chuẩn bị sẵn sàng y cầm chắc sẽ khiến sang Ighiso đứt ruột cứ xem như là sự trừng phạt mà một vị Phật sống phạm giới cần gánh chịu vì cục diện chính trị tây tạng, vì giang sơn đại thanh, khang hi hy, hy sinh ngài cũng không tiếc, chỉ mong sự hy sinh ấy có thể khiến mảnh đất này từ đâu không còn sát phạt máu tanh, trở lại thánh khiết và bình yên như lúc trước, người dân lương thiện có thể hạnh phúc chăn thả, vui vẻ ca hát, đời đời kiếp kiếp an cư lạc nghiệp trên thảo nguyên. khang Hy rốt cuộc vẫn hao tổn tâm tư, nhà vua phái thị lang hách thọ đến tây tạng, sắc phong lở hắt am khan làm dược pháp công thuận hãn. Ban cho y một chiếc ấn vàng, ra lệnh phế bỏ chức vị ở cung Portaler của Sang Yiang chấp hiến kinh sư. Chấp hiến kinh sư chính là áp giải Sang Yiang từ Tây Tạng về kinh. Trong mắt người khác đây là trừng phạt nghiêm khắc đối với Sang Yiang thực ra là cách Khang Hy bảo vệ ngài. Vì Khang Hy hiểu rõ, Sang Yiang bị phế bỏ chức vị ở Tây Tạng thì sẽ là tù nhân dưới thềm của lở Ha Khan. Nhưng ngài vẫn được muôn dân ủng hộ, với cá tính của L.H.A.B.Răng Khan, làm sao dễ dàng tha cho một người lúc nào cũng mang lại mối uy hiếp cho y. Do đó, Khang Hy sai người áp giải sang Y.A.G.I.A.S.O. đến Kinh Thành, giúp ngài thoát khỏi sự mưu hại của L.H.A.B.Răng Khan. Trước tiên phải giữ được tính mệnh thì sau này mới có thể tính toán về sự đi hay ở của ngài. Bất kể sang Y.A.G.I.A.S.O. có phải là linh đồng chuyển thế thật sự hay không, đã từng phạm sai lầm thế nào. Nhưng Ngài Trung Quỳ vẫn là một người trí tình trí tính. Cá tính từ bi mềm yếu của Ngài trước giờ không gây tổn hại cho một ai, lại bị người khác thao túng số phận một cách vô tội. Đồng thời Ngài trải qua lễ lớn tọa sàng, từng được muôn dân quỷ bái, từng vào ở trong cung Potaler, từng làm vương giả chân chính. Một vị vương giả, dù cùng đường bí lối, cũng không nên bị trà đạp đến mức chẳng còn tôn nghiêm. Nhưng Khang Hy cũng không thể cho Ngài tự do, vì với tính tình của Ngài. Chỉ cần vừa cởi áo sư, chắc chắn sẽ tiếp tục du hí hồng trần. Lúc đó, với địa vị của ngài trong lòng dân chúng Tây Tạng, họ sẽ hết sức ủng hộ ngài, lẽ nào lại chẳng gây nên một trận gió mưa chẳng thể ngăn cản. Cách làm của Khang Hy có thể nói dụng tâm vất vả, nhưng người hiểu rõ lại có mấy ai. Khi sứ giả phải đi truyền đạt ý chỉ của vua Đại Thanh sẽ gây nên sóng to gió lớn giường nào. Chẳng có tối sáng tròn khuyết, người cũng như vậy, khi bạn khuyết mở. Có lẽ chính là lúc người khác tròn sáng. L.H.A.P. răng khan cuối cùng cũng thỏa nguyện giành được quyền lực mình muốn, trừ đi tâm phúc đại họa sang lại sắp sửa đuổi được đạt lại thứ sáu sang Yang Từ đây mảnh đất Tây Tạng sẽ mặc cho con chim ưng hùng mạnh này dang cánh ngang dọc, khi tâm nguyện cả đời y được thỏa mãn, phải chăng cũng sẽ có một chút chống vắng nhạt nhòa. chương 37, Bồ Đề Mỗi người đang sống đều có trách nhiệm. Nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo, vừa thổi đã tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu giữ, thành tâm nói một tiếng trân trọng, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Hãy là một đám mây trôi ngẫu nhiên bồng bềnh trên bầu trời, đi lướt qua tất cả vinh nhục của phàm trần, còn những bụi hồng hối hả đi đến đầu kia chỉ là khói lửa của người khác. Chúng ta chẳng cần tốn công để ý. Dù là như thế, nhưng chúng ta vẫn sẽ lạc lối vì những vẻ đẹp hư ảo, sẽ giàu dĩ vì một câu chuyện không có kết cuộc. Mỗi một lần quay đầu, đều là vì có người vào việc không thể cắt bỏ, mỗi một lần thương cảm, đều là vì hồng trần còn có bận tâm khó dứt. Mỗi người đang sống đều có trách nhiệm, nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo, vừa thổi đã tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu giữ, thành tâm nói một tiếng trân trọng, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Khi những người dân lương thiện vẫn đang chăn thả trên thảo nguyên, truyền xướng tình ca tuyệt diệu mà Phật sống viết. Laha Bang Khan đã nôn nóng đem thánh chỉ của Khang Hy đến nơi. Cung Potaler thần thánh trang nghiêm tụ tập rất nhiều sư sãi, còn có những người hành hương gió bụi dặm trường. Cái chết của Sangye Giaso khiến họ đã có dự đoán nhạy cảm, biết vị Phật sống tôn quý của họ sắp sửa phải đương đầu với một tai kiếp lớn. Họ quyết ý ở bên ngài cùng chống chọi lại trận gió bão này, dùng nó để chứng minh lòng kính yêu của họ đối với Phật sống và tín ngưỡng cháy mãi không tắt trong lòng. Chấp hiến kinh sư LH Abrang Khan ra vẻ trịnh trọng truyền đạt ý chỉ của vua Khang Hy, nụ cười hơi nhếch trên khóe miệng và ý chế diễu nhiệt liệt trong lòng Y. Thoáng nhìn đã thấy rõ muôn một dưới ánh dương. Y không nói dối, tất cả những điều này đều là sự thật. Bên trên có con dấu Khang Hy tự tay đóng. LH Abrang Khan giảo quyệt khiến cho vua Đại Thanh tin đạt lai thứ sáu không phải là Phật sống thật, dễ dàng phá hủy Giang Sơn đệ ba San -e -so mười mấy năm khổ tâm vun vén hiện giờ y không cần tự mình ra tay, chỉ cần mượn chỉ thị của nhà vua giết chết Sangiangelo. Giải về kinh thành, sang Sangiangelo sẽ chịu một số phận ra sao, chẳng ai đoán biết được. Nhưng bất cứ ai cũng hiểu rõ, vua Đại Thanh uy nghiêm làm sao có thể tha thứ cho một vị Phật sống già, một lãng tử mê rượu háo sắc, vị Phật sống trí cao vô thượng trong lòng họ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một tên tù nhân. Chuyến đi này mây núi muôn dặm, lành dữ khó lường. Còn có ngày trở lại hay sao? Những người dân chất phác lương thiện ấy trước giờ đều tin tưởng tất cả sinh linh trên mảnh đất này đều có tình cảm, núi thần hổ thánh, cỏ xanh bò cửu, đều hiểu được lời nói của họ, có cùng tín ngưỡng. Vì Phật sống mà họ thành kính lễ bái sớm đã bén rễ trong lòng họ, bất cứ lời đơm đặt nào đối với họ cũng là nói nhảm, vào tai này ra tai kia. Các sư nhất trí không chịu thừa nhận cách nói của lha Răng Khan, yêu cầu biện hộ với vua Khang Hi nói đạt lai thứ sáu sang iangriatso là lạc lối bồ đề là du hí tam muội một lạc lối đúng vậy ngài là một gốc bồ đề mọc trước Phật vì tuổi trẻ vô chi không chống nổi những cám dỗ của khói lửa nhân gian xa nhầm lưới trần kết một cuộc tình duyên ai chẳng từng có thời trai trẻ ai chẳng từng phạm phải lỗi lầm Phật không phải từ bi hay sao chẳng lẽ một đứa trẻ lầm đường lạc lối không nên được tha thứ không nên được bỏ qua Phật chẳng phải đã nói quay đầu là bờ ư. Nếu Ngài bằng lòng quay đầu, lỗi đã phạm được đền bù, tất cả chẳng phải có thể làm lại từ đầu sao? Hoa dối mở mắt người, tình yêu đẹp đẽ chính là một cảnh hoa nở rực rỡ, mà sang Yang ghi vì trẻ tuổi đa tình, bị vẻ sáng lạn che mở đôi mắt, xét về tình thì có thể tha thứ. Phật trước giờ đều không trừng phạt chúng sinh, chỉ dẫn dắt những người lỡ bước lạc lối vào đường ngay, khiến người tu dưỡng không đủ đọc lại kinh văn, tham ngộ bồ đề. Xu Hí Tam Muội cũng là như thế, Sang Yiang -so chỉ là một đứa trẻ hiểu đời chưa sâu, không thể chịu nổi cám dỗ của tình yêu, nếm trộm trái cấm. Ngài chẳng qua chỉ muốn cùng ý trung nhân nắm tay dạo bước hồng trần, yêu hết mình một lần, dùng tuổi thanh xuân đổi lấy một lần tim đập mạnh, trước giờ chưa từng hỏi sẽ có hậu quả ra sao, ngài thậm chí còn ấu trí cho rằng, mình không hại người chính là tử bi lớn nhất. Sang Yiang -so viết thơ tình chỉ để bày tỏ tình cảm chân thực trong lòng. Cũng chưa từng nghĩ những vần thơ này sẽ lưu truyền đến dân gian. Ngài đến phố bác kho uống rượu, gặp gỡ cô gái công dai, cũng chỉ là để khuây khỏa nỗi buồn, chưa từng nghĩ chuyện này lại trở thành lý do LHA răng khan dùng để loại bỏ ngài. Trò chơi của một cá nhân, bi ai của muôn ngàn người. Thân là Phật sống, không thể bài trừ tất cả tạp niệm, không thể tâm thần bình tĩnh, ngài có lỗi. Nhưng lỗi của ngài, không có nghĩa ngài không phải đạt lai like thật. Bất cứ ai cũng biết. Đây là cái cớ L.H.A.B.Răng Khan dùng để đối phó sang Iang mà lời biện hộ các vị sư giả đưa ra đã trở thành nói xuông, không mảy may tác dụng. Y muôn dặm xa xôi đi đến kinh thành, xin về thánh chỉ của vua đại thanh, làm gì có chuyện vì mấy vị sư giả mà từ bỏ quyền lực địa vị y chia tay lấy được. Không có đất vãn hồi, mặc cho họ đầm đỉa nước mắt biện hộ van nài, lòng dạ lạnh lùng cứng rắn của L.H.A.B.Răng Khan chẳng mảy may lay động. Sang Ian Ghi -so một mình ngồi yên trên lầu mé bên của cung Portaler, Ngài không thể không biết thế giới ngoài kia đã dối ren đến mức nào. Ngài không sợ chết, nhưng Ngài không nỡ rời mảnh đất đã bao dung Ngài, tôn vinh Ngài, không nỡ rời dân chúng đã tin tưởng Ngài, phụng dưỡng Ngài. Ngài không thể không biết, lần này đặt chân lên con đường núi cao sông rộng, sau này sống chết chưa rõ, cũng chẳng còn có ngày trở về. Ngắm Phật một lần nữa, điều Ngài có thể làm chỉ là than thở. Nếu không phải ngài buông thả, có lẽ Đệ Ba Sangiegiaso sẽ không chết. Dù y nắm chặt cây quyền trượng vốn thuộc về Phật sống, nhưng y cũng có một trái tim yêu quý muôn dân Tây Tạng. Sangiegiaso nào đã thật sự làm tổn thương Sangiyanggiaso? Y không tín nhiệm ngài, là bởi trong mắt Sangiegiaso, Sangiyanggiaso chỉ là một đứa bé nhu nhược đa tình. Ngài không có dục vọng đối với chính trị, do đó không gánh vác nổi lá cờ nặng nề của chính giáo Tây Tạng. Tất cả những gì y làm, không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng và trí hướng cá nhân đối với quyền lực. Dù chiếc ngai báu nạm vàng rát ngọc kia khiến y từng mất ngủ lúc nửa đêm, nhưng đây không phải là vương vị thế tục. Có lẽ tắm máu hăng hái chiến đấu, dốc hết tất cả sống mái một trận có thể đổi lại áo rồng bọc thân, truyền thế của Phật sống sớm đã có nhân duyên từ trước. Thứ san ghi, e, ghi có thể có được là quyền lực thật sự, chiếc ngai báu kia mãi mãi là trang sức chạm trổ hư cấu trong mộng. Chẳng chút dây mờ dễ má với y. Náo kịch đã tạo thành, chưa chờ tới kết cuộc cuối cùng thì người xem còn chưa thể ra về. Cung Portaler lúc này bị bao vây đến giọt nước không lọt, mọi người từ các ngóc ngách trên cao nguyên núi tuyết hội tụ về bên Đạt Lai, dạt mình quỳ lại trên quảng trường cung điện. Gió xuân xe lạnh lướt qua vạt áo họ, lướt qua khuôn mặt đầm đỉa nước mắt của họ. Nếu đại sư này không phải là truyền sinh của Đạt Lai thứ năm, mà quỷ đập nát đầu ta. Đây là lời họ nói rất thành khẩn, rất kiên định, vừa nói vừa khóc. Những người dân hiền lành xưa nay chưa từng trách móc việc làm rời kinh phản đạo của Phật sống, hành vi hoang đường mà trong mắt lh H A B răng khan cho là không thể tha thứ, thì trong lòng chúng sinh lại là sự cố chấp của vị Phật sống dám vì tình yêu bất chấp bản thân. Nhưng lòng dạ rộng rãi và trái tim tử bi của họ không thể sửa đổi giới luật nghiêm ngặt Phật tổ quy định ra, không thể vượt qua rào cản cấm đoán của thế tục, họ bất lực tụ tập một chỗ. Quỷ bái trên mặt đất băng giá, đau lòng khôn xiết. Nỗi lưu luyến và lòng kính yêu của họ đối với sang yang càng chọc giận L.H.A.B-Răng Khan. Nhưng sang yang không đợi quân đội của L.H.A.B-Răng Khan ra tay, đã ra khỏi gác bên, bình tĩnh đối diện với L.H.A.B-Răng Khan. Mấy giây ngắn ngủi, đôi mắt trong sáng kia khiến L.H.A.B-Răng Khan cảm thấy kinh hoàng vô cớ. Y thừa nhận một cách sâu sắc. Chàng trai vô cùng tuấn tú trước mắt chính là Đạt Lai thật sự. Biết rõ là sai lầm, y vẫn phải đã sai thì sai luôn, chỉ cần trừ bỏ ngài, cung pota vàng son rực rỡ này từ nay sẽ là vương quốc của y. Y sẽ thay thế sang Giae Gia so, thống lĩnh muôn dân Tây Tạng, dù họ có ủng hộ y hay không, y chỉ cần kết quả. Nhìn dân chúng quỳ đầy trên mặt đất, sang Yang so, bình tĩnh cuối cùng cũng không thể kìm nén được, để dòng lệ nhạt nhòa đôi mắt. Ngài thực sự động lòng vì những chúng sinh tín ngưỡng Ngài một cách đơn thuần này. Thói ngỗ ngược trong quá khứ đã là một tàn cục không thể thu dọn, bày trên khám thờ Phật rộng lớn của cung Portaler, tán loạn bừa bộn. Kết cuộc ấy khiến sang Yang Riasso trong lòng hổ thẹn, thẹn với chúng sinh, thẹn với Phật tổ, cũng thẹn với gia nhân. Vinh dự và ân sủng được hưởng nhiều năm nay đã đến lúc phải trả lại, bao gồm buồn khổ bị cầm tù, cũng đã đến lúc cần kết thúc. Trường 38, Thảm kịch phần 1 Ngày xưa nay không hy vọng bản thân suốt đời du rú trong cung Portaler là một vị Phật sống hữu danh vô thực, trở thành con cờ người khác mặc ý sắp đặt. Do đó mới năm lần bảy lượt tùy tiện làm càn, gây ra thảm kịch không thể vãn hồi này. Có một số nơi nên được con người vĩnh viễn ghi nhớ, dù lưu truyền bao nhiêu năm tháng, những câu chuyện đã từng xảy ra vẫn rõ mồn một như hiện hiện trước mắt, phẳng phất như mới hôm qua. Cũng có người nói. Đời người vốn dĩ đã có quá nhiều gánh nặng, chúng ta nên học cách lãng quên. Một người không nên dễ dàng hứa hẹn điều gì, đã hứa thì phải làm được. Dù đối với một chiếc lá cây, một con sâu kế kiến, một làn khói lửa, cũng phải có sự trình bày. Người và người vốn dĩ khác nhau, chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường người khác, cũng không thể lấy phương thức sống của người khác làm quy tắc của mình. Khó rời bỏ cuối cùng cũng phải rời bỏ. 300 năm trước. Tu viện Dripang của Lhasa cử hành một cuộc biệt ly đau đớn, nung nấu một trận gió bão vô tình. Tu viện Dripang là một trong sáu tu viện lớn của Hoàng giáo, quy mô hoành tráng, quần thể kiến trúc màu trắng nối tiếp nhau san sát trải đầy sườn núi, nên gọi là Dripang, tượng trưng cho sự phồn vinh. Tu viện Dripang sinh dự là tu viện lớn nhất trên toàn thế giới, số lượng sư sãi lúc đông nhất lên tới trên 10.000 người. Đứng yên hồi lâu ở bất cứ một phương vị nào của tu viện Dripang đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp nhấp nhô và những áng mây vĩnh viễn không tan. Ngày nay nó yên tĩnh tỏa lạc trên mảnh đất mênh mông thánh khiết của Cao Nguyên, có bao nhiêu người còn nhớ được 300 năm trước nó cũng từng trải qua một cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu. Mãi đến hôm nay, người đến tu viện Drepung lễ bái vẫn nườm nượp không ngớt, họ đều chỉ là một số khách hành hương bình thường, đeo tay nải, xoay kinh luân, mục đích là triều bái Phật tổ Trang Nghiêm. Họ từ nhiều nơi khác nhau đến thành cổ Lhasa mang theo ước hẹn của kiếp trước, không hối hận ở kiếp này. 300 năm trước, dòng người như nước triều tuôn chảy, nhưng họ không phải đến lạy Phật cầu nguyện, mà là vì hăng hái quên mình giải cứu vị Phật sống trẻ tuổi Sang Yiang Chẳng ai muốn để một miền đất thánh khiết chịu sự tiêm nhiễm vẩn đục của cõi trần, chẳng ai không mong yên bình thanh tịnh mà lại muốn bốn bề chiến tranh. Sang Yiang vị Phật sống trí cao vô thượng của cung Portaler năm xưa, trong khoảnh khắc trở thành tên tù dưới thềm, cảnh ngộ kịch tính của ngài khiến vô số dân chúng này sinh cảm khái họa phúc khó lường. Họ là những người tin ở số mệnh, tin tưởng cỏ cây bỏ kiều nơi này đều có chuyển thế luân hồi, đều có thể biết kiếp trước đời này. Nhưng họ không tin vị Phật sống họ kính yêu ủng hộ lại là giả, không tin một người trẻ tuổi trí tình trí tính lại phải gặp biến số to lớn dường ấy. Điều duy nhất họ có thể làm được chính là hết sức giúp Sangiangriasu thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ cần không rơi vào tay lở hát a Băng Khan, thì có thể không phải chịu trừng phạt của vua Khang Hy. Họ vốn là những mục dân tự do nhất trên thảo nguyên, không quan tâm chính sự nước nhà, không hóng hớt chuyện phải trái trên đời, chỉ giữ tín ngưỡng của mình, quỷ bái Phật sống họ nhận định. Chẳng lẽ điều này cũng là sai ư? Vì sao luôn có nhiều người muốn khiêu khích phân tranh, vì một địa vị hư ảo, cam nguyện quấy nát bình yên của họ? Hôm ấy ánh nắng thật là rực rỡ. Nhưng dân chúng đến tiến đưa trong gió lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Khi sứ giả của Khang Hy và quân đội lở răng khan áp giải sang Yeng Yaso từ cung Potter ra, quanh co đi đến tu viện Lipang, một hành động mưu tính từ lâu đã triển khai trong chớp mắt. Mấy mươi vị sư sãi thừa lúc quân lính không phòng bị, nhanh chóng xông lên phía trước cứu sang Yeng từ trong đội ngũ của chúng. Sang Yeng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cửa tu viện Lipang đã đóng chặt. Một số sư sãi còn lại và tín đồ lập tức chắn ngay trước cửa, con đường trước tu viện Dripang kẹt cứng như nêm cối. Trong tu viện Dripang, sang Iang từ trong tình cảnh kinh động tâm phách vừa rồi hoàn hồn trở lại, ngài vô cùng cảm động trước sự ủng hộ của các sư sãi đối với ngài. Nhưng ngài hiểu rõ hơn bất cứ ai, các sư chống lại ha răng khan chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sứ giả vua Đại Thanh phái đến và quân đội dầm rộ của L.H.A.B.Răng Khan làm sao có thể buông tha cho ngài, các sư bất chấp hậu quả giải cứu ngài như thế, sẽ đem đến tổn thương cho chính bản thân họ. L.H.A.B.Răng Khan chỉ cần cho họ một tội danh cướp đi khâm phạm, thì có thể di chết dân chúng cản đường ngay tại chỗ mà không bị quy vào tội di ết người. Quân Mông Cổ ngoài tu viện đang đẳng sát khí, có xu thế dùng vũ lực sông lên, nhưng mấy trăm vị võ tăng đứng sừng sững trước cửa tu viện. Đông đảo dân chúng cũng vây quanh, không chịu nhượng bộ mảy may. Quân đội võ trang toàn bộ của L.H.A.B. Giang Khan đã bao vây vòng trong vòng ngoài tu viện đuê rằng co như thế nửa ngày, một trận tranh đoạt đẫm máu ngay lập tức sẽ diễn ra. L.H.A.B. Giang Khan phẫn nộ đã không còn nhấn nại nữa, lệnh cho quân đội dùng vũ lực sông tới cửa tu viện. Nhiều tín đồ bị chúng dẫm đạp dưới chân, đao kiếm vô tình vung lên chém tới tấp vào những người vô tội này. chương 39 Thảm phần 2 Một trận chiến đấm máu diễn ra ở tu viện thần thánh Trang Nghiêm, so với trong thế tục càng tàn khốc hơn, càng bi tráng hơn. Sang Iang giaso không nỡ nhìn thấy những con dân vô tội ủng hộ ngài phải chết dưới đau kiếm của binh sĩ răng Khan nữa. Không muốn đời này của mình thêm nhiều tội nghiệp nữa. Ngài đi ra khỏi tu viện, bó tay chịu chói. Nhưng nhìn thấy máu tươi tuôn chảy như suối, ngài hiểu ra, rốt cuộc vẫn là quá muộn. Chẳng có một cuộc đấu tranh nào diễn ra mà không phải đạp trên máu tươi và hải cốt. Quay đầu nhìn cung điện hoa lệ, vương vị sáng chói trong lịch sử, đều ẩn dấu quá nhiều bi kịch và đau xót. Ở âm tàu địa phủ. Diêm vương có tấm kính. Người phải trái không rõ. Kính thiện ác phân minh. Xin hộ pháp kim cương. Khắp trên trời dưới đất. Chổ pháp lực thần thông. Diệt kẻ thù đạo Phật chẳng lẽ nhân gian này thật sự có một tấm gương sáng, có thể soi thấy phải trái thiện ác, có thể nhìn được rõ ràng cảnh đời vận đục, lòng người lạnh nhạt. gương sáng phủ bụi, lòng người cháo trở, quá nhiều dối trá và lừa gạt, quá nhiều xấu xa và phản bội, cần chúng ta ngăn chặn. Phật phù hộ chúng sinh, chúng sinh hướng đến Phật. Nếu mỗi người đều ít một chút dục vọng, nhiều một chút ý tốt, có lẽ thế gian này sẽ không có nhiều gì diệt chóc như thế. Trước thói ngu muội và tàn nhẫn của người đời. Khi Phật không thể khuyên ngăn thì chỉ còn biết than thở. Lẽ nào Phật thật sự có thể hiển linh, dùng pháp lực thần thông của người để vỗ về người hiền, diệt trừ kẻ dữ? Khi Sang Iang bị áp giải đi, các sư hô lớn Phật hiệu, rơi lệ ròng ròng, tín đồ cúi đầu gào khóc, kinh động trời đất. Ngài không quay đầu, đó là vì ngài không nỡ để họ nhìn thấy trong mắt ngài đang rưng rưng lệ. Bóng lưng ấy là một điểm giữ, có nghĩa Sang Iang lần này đi kinh thành sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày về. Đột nhiên tôi cảm thấy Sang Iang chính là một đóa sen mọc dễ trong bùn loãng, từ kiếp trước được bứng trồng đến kiếp này, lại từ kiếp này rời đến một góc khuất không ai hay biết nào đó. Năm xưa, những tín đồ kia vô cùng nhiệt liệt đón ngài đến, giờ đây lại vô cùng bi tráng tiễn ngài đi. Ngài từng rực rỡ như sao sớm, dù là đêm đen cũng không che lấp nổi ánh sáng của ngài. Ngày nay ngài rơi xuống trần ai, đón nhận số Phật bị 5 tháng chôn vùi. Ngài xưa nay không hy vọng bản thân suốt đời du du trong cung Portaler, là một vị Phật sống hữu danh vô thực, trở thành con cờ người khác mặc ý sắp đặt. Do đó mới năm lần bảy lượt tùy tiện làm càn, gây ra thảm kịch không thể vãn hồi này. Trong mối vở kịch của đời người đều ẩn giấu một kết cục, chúng ta tự biên tự diễn tình tiết kịch, cố chấp cho rằng có thể theo ý tưởng ban đầu diễn đến cuối cùng, thật ra người bị lừa dối nhiều nhất chính là bản thân. Sangianguasio -so cho rằng mình không để lại thứ gì, cho rằng mình ra đi như vậy thì có thể từ đây không còn tin tức. Chỉ mong hồn vách mình quanh quẩn trên mảnh đất đã nuôi dưỡng ngài, khẩn cầu nhân dân Tây Tạng triệt để lãng quên ngài. Ngài không biết, tình ca của ngài giống như hương lửa trong cung Porta mãi mãi không tắt. sang Sangianguasio -so chưa từng rời khỏi cao nguyên, sớm đã nghe nói kinh thành phồn hoa như gấm, mảnh non sông ấy từng thai ngén vô số câu chuyện anh hùng đuổi hươu Trung Nguyên. Máu biết cát vàng. Còn có phương nam thanh nhã, ấp ủ nhiều truyền thuyết cảm động về tình yêu trai gái quyến luyến không rời. Ngài từng khao khát phóng đáng, hướng đến phiêu bạc, cùng ý trung nhân nắm tay dạo bước nhân gian. Giờ đây số phận thỏa mãn tâm nguyện của ngài, chỉ có điều bên mình thiếu đi một má hồng. Nhìn về phương xa, tưởng tượng bờ bên kia mà mình chưa từng đến, không hiểu nó cất giữ khói lửa ra sao. Khói lửa vốn nên thuộc về phàm trần đó vốn không liên quan với ngài. Giờ đây cần Ngài một mình nếm trải, Ngài không hề cô độc, sư sái tiến biệt Ngài, tín đồ tiến biệt Ngài. Nhưng vì sao bước chân lại nặng nề như thế, chẳng phải là vội đi đến chỗ chết hay sao? Ngài nên không sợ, vua Đại Thanh có thể làm gì được Ngài? Người gọi là Khang Hy ấy, lẽ nào chưa từng có nỗi bi ai tương tự, bi ai của vương giả? Đó là một tầm cao cách biệt với đời, bất cứ một người bình thường nào cũng không thể cảm nhận được nỗi tịch liêu và hoang vu trong đó tang Eang Viaso xem cuộc đời mình là một quyển sách kinh mà người khác đọc không hiểu, ngài luôn lạnh lùng lật xem, những ngày không biết nguyên nhân ấy, hoảng hốt mà tỉnh táo, mơ hồ mà rõ ràng. Sách kinh không phải là thơ tình, không có vần luật, không có bằng chắc, không có đau buồn, cũng không có thương cảm. Chỉ có một đoạn nhỏ ý thiền, một đoạn lớn trống trải hoang vu, khiến người hồ đồ càng thêm hồ đồ, người tỉnh táo càng thêm tỉnh táo. Mà sang Iang ghi -so thì là một người nửa tỉnh nửa mê. Năm tháng có tỉnh, đời thừa không bến. Đây là hành trình lần thứ hai trong đời sang Iang ghi -so. Ngài từng từ địa phương nhỏ bé Mondu trốn quê nhà, mang theo tâm sự ngây ngô chẳng biết gì đến La-sa, đón nhận thân phận cao nhất Phật ban cho. Hôm nay lại tử cung Potala lưu đẩy đến kinh thành xa xôi, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của vua Đại Thành. Đều nói Phật sống có linh tính thông thấu nhất thế gian ngài đúng ra có thể biết trước ngày mai của mình nhưng sang yang xô đeo một thân xưởng xích nhìn phương xa thăm thẳm cảm thấy bản thân thật sự là một cây bồ Đề lạc lối giống như một câu đố thê lương đi lại giữa thế gian chương 40 thể ước phần 1 tình ca của ngài quanh quần trên cao nguyên như áng mây đầy trời có làn khói không dứt kinh phướng phấp phới trong gió như đang vẫy tay Cũng là đang kêu gọi. Còn có những kinh luân chuyển động mãi không ngừng, kể lại những lời người đời nghe mãi không hiểu. Dường như mọi câu chuyện đều không thiếu được một đoạn ly biệt. Nếu nói bắt đầu là vì kết thúc, thế thì gặp gỡ là để biệt ly. Trong mắt nhiều người, ly biệt nên mang một vẻ đẹp thê lương thương cảm, nhưng tôi cho rằng, có nhiều ly biệt lại đem đến cho người cảm giác như chút bỏ gánh nặng. Vì không phải cứ sống với nhau là khiến người người vui vẻ, thời gian lâu rồi thường sinh ra lòng chán ngán. Lúc đó, điều mong mỏi chính là ly biệt, dù ngắn ngủi hay lâu dài, chỉ nguyện ý xa nhau. Chưa từng nghĩ, vừa xa cách đã là một đời. Luôn muốn tìm cớ gặp lại, nhưng vẫn bị năm tháng phú phàng, từ nay về sau, không còn gặp nhau được nữa. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Biệt ly trong tưởng tượng nên là như vậy, đường cũ lưu luyến, trường đình tiễn biệt, người ra đi kéo vạt áo lau nước mắt, cảm thương vô hạn. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, hoặc là sông dịch tiễn biệt, thê lương bất tận. Còn tôi luôn nghĩ đến tình cảnh 300 năm trước khi Sang Yi rời đất tuyết cao nguyên, mây núi mênh mông, gió trăng lồng lộng, thì nên là một vẻ hoang vắng thế nào. Vạn vật đều đang tiễn biệt ngài, rơi lệ vì ngài, cảnh tượng này so với tiễn biệt ở trường đỉnh và sông dịch càng làm cảm động lòng người, càng bi ai thê lương. Lần này ngài đi, Giống như kinh kha hành thích vô tần, vĩnh viễn không trở lại. Không ai có thể đoán trước được số mệnh tương lai của ngài, ngay cả bản thân ngài, đó cũng là một điều khó đoán, có thể là khởi đầu mới trong cuộc đời ngài, có lẽ chỉ là kết thúc. Tình ca của ngài quanh quần trên cao nguyên, như áng mây đầy trời, vương làn khói không dứt. Kinh phướn phấp phới trong gió, như đang vẫy tay, cũng là đang kêu gọi. Còn có những kinh luân chuyển động mãi không ngừng, kể lệ những lời người đời nghe không hiểu. Có chúc phúc, có bệnh diện, có cảm thán. Sau khi ngài rời khỏi cung Portaler, con chó vàng già từng giữ bí mật cho Phật sống cô độc chết đi. Không ai biết nó từng có lời hẹn với đạt lai thứ sáu, những ngày ấy, chó vàng trung thành canh giữ ở cửa bên cung Portaler, đợi người chủ của nó trở về trước bình minh. Nếu không phải trận tuyết lớn kia đã tiết lộ bí mật sang Iang một mình ra ngoài cung, con chó vàng già đến chết cũng sẽ bảo vệ người chủ trẻ tuổi. Chuyện trên đời thật sự là nhân quả liên kết với nhau, Phật sống rời khỏi cung điện đẹp đẽ sang trọng thuộc về Ngài, con chó vàng giả giữ cửa dùng cái chết để chứng minh lòng kiên trinh. Chỉ là tất cả quá trình này, đều lặng lẽ âm thầm, không ai hay biết. Năm xưa Đạt Lai thứ năm Lof Sang Ghi Aso dẫn mấy ngàn sư sãi, dầm dầm rộ rộ từ La Sa xuất phát, đến thành Bắc Kinh, được vua Đại Thanh tiếp đái với lễ tiết tối cao. Giờ đây cũng cùng là Đạt Lai Lạt Ma nhưng Sangiagioso lại đeo hình cụ bị áp giải về kinh. Một vị Phật sống, một tên tù phạm, giống như một vở hí kịch bi ai, một màn luân hồi buồn cười. Đạt lai thứ sáu chẳng phải là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm sao? Nếu linh hồn thật sự có thể không chết, với cống hiến của Lop Sangiagioso đối với chính giáo Tây Tạng, kiếp này sao phải chịu dày vỏ như thế? Chúng ta không nên hoài nghi như Lhamsang Khan, chúng ta nên giống tất cả tín đồ Tây Tạng. Tin tưởng sang Ighiô -so là Phật sống thật vì ngài có một trái tim còn từ bi đa tình hơn Phật ngài là lạc lối bồ đề Phật sẽ không vì Ngài lạc lối mà lưu đầy ngài ở Tây Tạng có một truyền thuyết Mỹ lệ thế này sau khi sang Ighiô -so đi khỏi tất cả các cô gái từng say đắm ngài trong thành lá đều sơn phòng ốc nhà mình thành màu vàng làm kỷ niệm vĩnh viễn các cô mong mỏi biết đâu sang Ighiô -so sẽ bước ra từ mạng sắc vàng tươi ấm áp này Mỉm cười với họ, uống rượu ca hát cùng họ, ôm hôn họ. Truyền thuyết thật là đẹp đẽ thắm thiết, nếu tôi sống ở thành La Sa, cũng sẽ sơn nhà mình thành màu vàng, không vì kết tình duyên với sang Iang chỉ vì một câu chuyện sinh động đến nỗi có thể khiến người rơi lệ. 300 năm đã qua, rất nhiều ngôi nhà nhỏ màu vàng tươi trong truyền thuyết sớm đã không còn tồn tại nữa, thậm chí không hề để lại một dấu vết nào. Nhưng tôi tin truyền thuyết là thật. Các cô gái nhất định sẽ dùng phương thức si tình để hoài niệm Giang Giang Wangpo, tỉnh lang đẹp nhất trong thành Lhasa. Ngày nay chỉ còn lại quán rượu nhỏ tên Makie Ame trên phố Kho, ngôi nhà nhỏ không chút bắt mắt, nhưng mỗi ngày khi đèn hoa vừa thắp lên là khách hứa ra vào tấp nập. Họ đến từ các thành phố khác nhau, mang theo bụi đất của các địa phương khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, chỉ vì một tâm tình giống nhau. Là thơ tình của Sang Yingvaso đã cảm động họ, là tình yêu của ngài đã lay động họ. Do đó bằng lòng vì một truyền thuyết, đến đây nhớ lại một quãng thời gian đã trôi qua. Thật ra thực sự có thể tìm được những gì. Nói cách khác, quán rượu nhỏ này quả đúng có lưu lại vết tích của họ chăng Chúng ta không hề muốn dối mình dối người, nhưng thà rằng tin tưởng tất cả đều từng tồn tại, nhiều người cần dựa vào những giấc mơ tươi đẹp này để điểm tô đời sống cay đắng vô vị. Do đó mới có rất nhiều người bất chất tất cả đeo tay nải lên hối hà đi xa, chỉ vì những câu chuyện và truyền thuyết không thể xác định. Hiện thực khiến con người con người có quá nhiều gánh nặng, không ai cam nguyện kéo kén tự buộc mình, dù vì một giấc mơ hư vô đi đến chân trời cũng không hối hận. Mê say tạm thời không có nghĩa sẽ say hoài không tỉnh, mỗi người chỉ xây đắp trong lòng một chốn thế ngoại đào nguyên nhỏ hẹp, không bị thế giới bên ngoài cuối dày, có thể yên ổn thanh tịnh. chương 41, Thể ước, phần 2 Trăng mùng ba nhợt nhạt Tỏa sáng hết mức rồi. Xin nàng trao thể ước như chẳng dầm cho tôi người tình bị trộm đi ta xin xăm bói quẻ nàng hồn nhiên đẹp đẽ ta trong mơ chẳng quên những bài tình ca đó vẫn còn quán rượu nhỏ makieame vẫn còn nhưng chàng lãng tử tên Giang rang wangu đã đi đâu người đẹp công đai dawadunma Đa đã đi đâu về tung tích của dawadunma có lẽ chúng ta nên có sự trình bày người con gái sang iangriaso từng yêu ghi lòng tạc dạ là nàng đã thay đổi số phận cả đời của Sang Iang Nàng tuy quan trọng, nhưng không có Dawadunma. Sang Iang cũng sẽ gặp gỡ cô gái khác trên đường phố Lhasa theo cách ấy, chỉ là tư vị khác nhau, mức độ yêu khác nhau. Tật đa tình của ngài là bẩm sinh, những bài thơ tình ấy lưu giữ trong ký ức của ngài, chỉ cần vừa chạm đến trái tim mềm yếu, liền ảo ạt tuôn ra. Bà chủ quán rượu nhỏ từng nói cho Giang Giang Wangpu biết, Dawadunma. Cô gái công đen gái yêu bị cha nàng đưa về quê, định hôn sự cho nàng, làm cô dâu của người khác. Mà sang Iang -so cũng vì chuyện này đứt từng đoạn ruột, Dawadunma ra đi, đã dập tắt hy vọng cuối cùng của ngài ở phàm trần. Nhưng Dawadunma thật sự bị gả cho người khác chăng? Nàng có phản bội lời thề năm xưa với Giang Giang Wang không? Không, cũng như cô gái năm xưa sang Iang -so từng yêu ở Mondu, nàng cũng không bội bạc ngài. Cô gái sống ở địa phương nhỏ Mondu ấy, đến sau này sống hay chết chẳng ai biết, nhưng chúng ta có thể đoán chắc, suốt đời nàng đều không thể hạnh phúc. Nhưng nàng gửi thân nơi làng quê nhỏ bé dân tình chất phác, đâu thể làm chuyện gì trái với đạo nghĩa, dù ngày tháng khổ sở thế nào, nàng đều phải nhẫn nhịn. Dawwa Donma thì khác hẳn, nàng từng phóng đãng trong thành Lhasa, từng điên cuồng trong quán rượu nhỏ, nàng dám trao ra tất cả vì tình yêu, bất chấp hậu quả. Mãi đến sau này trên phố đồn đại lãng tử giang giang wangpo chính là vị Phật sống sang iangriaso sống trong cung potaler nàng để trong lòng không nói cũng không sợ nàng thích thơ tình ngài viết cho nàng đọc hiểu được tình ý êm dịu ấm áp trong thơ nàng biết vì sao mỗi ngày trước lúc bình minh ngài luôn khẽ khàng vén chặt góc chăn cho nàng sau đó một mình rời đi nàng đau lòng vì nàng hiểu rõ ngài không muốn làm vị Phật sống muôn dân quỳ bái kia mà hướng đến khói lửa nhân gian Do đó nàng hiến dâng cho ngài tình yêu tốt đẹp hơn, đêm đêm nghiêng thành vì ngài, chỉ mong có được nụ cười của ngài. Nhiều người không biết, tình lang đẹp đẽ nhất thành Lhasa Giang Giang Wangpo, dù cùng mọi người uống rượu vui tràn, nhưng trong mắt ngài trước sau ẩn dấu một nỗi u uất không xua tan được. Đây là điểm ngài khác với mọi người, cũng là nguyên nhân nhiều cô gái cuồng nhiệt yêu ngài. Ngài dùng thời gian ngắn nhất để tạo nên truyền kỳ ở quán rượu nhỏ Makie Ame vì sự trí tình trí tính của ngài nên lỗi lầm phạm phải đáng được tha thứ nên muôn ngàn tín đồ sẽ trước sau như một thậm chí so với lúc trước càng thêm ủng hộ ngài, trân trọng yêu quý ngài. Trên thực tế, từ sau khi Dewa Donma đi, không ai biết nàng rốt cuộc đã đi đâu. nàng tựa như một câu đố, biến mất chẳng còn tâm tích trong lịch sử tây tạng. Có người nói Dewa Donma bị đệ ba San Giêriasô -e -so phái người Diết chết. Sở dĩ y làm như vậy là để triệt để cắt đứt tạp niệm của sang yang Duy chỉ có cái chết mới có thể khiến người không còn vướng bận. sang yang có thể hoài niệm Đa-Wa-Dun-Ma suốt đời, nhưng không thể chọn lựa trốn đến chân trời vì nàng nữa. để Ba sang ghi -E muốn để sang yang hiểu rõ là thói đa tình của ngài đã hại nàng, khiến ngài sám hối trong tội lỗi, từ đó kề cận trước Phật, đoạn tuyệt ý niệm trần tục. Cũng có người nói đa hoa đôn ma không hề gả cho người khác, mà lựa chọn trở về quê nhà, một mình sống ở một nơi bí ẩn. Một gia nhà gỗ nhỏ, nuôi mấy con bò con cừu, sống rất mực giản đơn. Nàng sớm đã quên mất xa hoa từng có, chỉ muốn yên tịnh giữ gìn khói bếp bốn mùa, lòng như nước tĩnh lặng. Nàng cho rằng như vậy thì có thể giúp vị Phật sống trẻ tuổi quên nàng, cho rằng như vậy có thể giúp ngài thoát khỏi kiếp số. Nàng đã sơ sót. Sang Ian Giaso vốn dĩ không phải người thường, do đó số phận của ngài đã sớm định sẵn, không ai có thể thay đổi. Ngài Sang Ian Giaso bị quân đội của L H Khan áp giải đi, chắc chắn nàng cũng biết, nhưng nàng không đến tiễn đưa, nàng không muốn sự xuất hiện của nàng đem đến cho ngài càng nhiều vướng bận và thương cảm. Điều nên qua đi đã qua đi, điều nên lãng quên đã lãng quên. Tôi tin rằng, dù kết cục cuối cùng của Sang Ian Giaso ra sao. Đà Hoà Đôn Ma cũng sẽ sống thật tốt, sống đến tóc bạc da mồi, qua đó chứng minh lòng kiên trinh không rời của nàng đối với tình yêu. Mọi sự tổn thương bản thân đều là tàn nhẫn đối với người yêu, nàng phải sống tốt để ngài yên lòng. Người thật sự từng yêu đều hiểu rõ, đều lý giải được. Phương thức yêu của mỗi người khác nhau, có những người chọn sống chết có nhau, có những người lại bằng lòng dùng thời gian một đời để hoài niệm dĩ vãng tốt đẹp. Đà Hoà Đôn Ma không đến thành La nữa nàng mất tích như một câu đố. Có người cho rằng nàng chết, có người cho rằng nàng còn sống, nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa. Bất kể năm xưa kết quả thế nào, 300 năm sau, nàng chỉ có thể lưu lại hồn phách, một hồn phách cô độc dạo chơi trong quán rượu nhỏ Marqueyame. Nếu linh hồn có thể nâng tựa nhau, nàng và tình lang răng rang Wangpo của nàng sẽ vĩnh viễn bên nhau ở đây để người đa tình đời đời đến nhớ lại, đến cảm động. Có lẽ bạn, có lẽ tôi, chính là một người trong số đó chương 42, Hổ Thánh Nếu trên đời này có ai đó khiến bạn không từ bỏ được, có việc gì khiến bạn phiền não khổ sở, nên học cách rừng dưng quên đi, chọn lựa kể cận một cảnh đẹp, là một người yên tịnh tử bi. Yêu một người có lẽ chỉ là trong trước mắt, quên một người lại có thể cần cả một đời. Biết rõ như thế, nhưng nhiều người vẫn phải yêu, thậm chí ngàn dặm xa xôi truy tìm tình yêu, muốn kết một đoạn tình duyên trong kiếp này, để tuổi xuân không hối, đời người không tiếc. Có điều tình yêu cần trao ra, cần gánh vác, dù phụ bạc cũng phải nhẫn nhịn, dù phản bội cũng cần khoan dung. Dẫu có một ngày mất đi, dùng thời gian chọn đời để gìn giữ hoài tưởng, cũng sẽ không cảm thấy nặng nề mệt nhọc, tình yêu như vậy, mới được xem là tình yêu chân chính. Yêu một phong cảnh cũng như vậy, chỉ là gặp gỡ trong thoáng chốc, cần dùng cả đời ghi nhớ. Thật ra tôi không phải là người thích phiêu bạc, chưa hề nguyện ý vắng lạnh đi lại trên đường, thậm chí e sợ như bèo trôi không gốc không dễ linh đinh. Tôi khát khao yên ổn, dù một gian nhà nhỏ hẹp đơn sơ, cũng đủ để đặt xuống một linh hồn chán ngán trôi giặc. Nếu có thể, đời này sẽ ở dưới một gốc hoa mai, lặng nghe dòng chảy thời gian, cùng khói lửa nhân gian hứng hờ đi lướt qua nhau. Có lẽ chúng ta thường hay được nghe một câu chuyện thế này, một người cực kỳ tản nhẫn, ngẫu nhiên gặp được một vị cao tăng. Nghe sư giảng kinh nói thiền, chợt tỉnh ngộ, bèn quyết ý bỏ dao đồ tể xuống, từ đó cải tà quy chính. Hoặc gặp một thước phim chất phát cảm động nào đó, một phong cảnh khiến y trong lòng sao xuyến, bèn hối hận vì ban đầu không làm khác đi, thể chết làm người lương thiện. Lúc đó, Phật có tha thứ cho y không? Người đời có dung nạp y không? Có, nhiều sai lầm đều đáng được khoan dung tha thứ. Nếu trên đời này có ai đó khiến bạn không từ bỏ được, có việc gì khiến bạn phiền não khổ sở, nên học cách dừng dưng quên đi, chọn lựa kể cận một cảnh đẹp, làm một người yên tịnh tử bi. Ở nơi xa xôi ấy, không biết là gió mát mời gọi, hay là mây trắng vẫy tay, nhiều người đã gặp gỡ hồ Thanh Hải như thế. Độ sâu thẳm của vùng nước trong xanh đó mang sự quen thuộc và cảm động khiến người vừa gặp đã siêu lòng. Chẳng ai hay biết hồ này rốt cuộc từ đâu đến, rừng đô đã bao năm trên cao nguyên này. Nó ẩn giấu vẻ đẹp của mình, chẳng phải sợ người đời quấy nhiễu. Biết bao khách qua đường vội vã tìm kiếm nó, lưu lại truyền thuyết và câu chuyện ở đây, hồ Thanh Hải đều thuần túy trước sau như một. Có người nói, đây là quê hương của linh hồn, chỉ thích hợp cho linh hồn cư trú. Còn thân thể của chúng ta, dù đến được chỗ này rồi vẫn phải rời đi. Đó là vì chúng ta không có nổi sự tốt đẹp quá đối thuần túy, không có nổi thì chỉ có thể cất kiến trong lòng, để chờ năm tháng sau này từ từ nhớ lại. Mỗi năm thường có nhiều loại chim muông di cư đến đây, chúng nguyện ý dừng bước vì mạng xanh trong này, an ra lạc hộ, đời đời sinh sôi ở hồ Thanh Hải còn hồ thanh hải cũng cho chúng gửi gắm mộng tưởng, gửi gắm hạnh phúc. khi chúng ta thiết tha mà miết ngắm nhìn mặt nước hồ dưới trời xanh đất tuyết này, sẽ không nén được suy tư. màu lam trong vắt ấy là giọt nước mắt công chúa văn thành để lại khi dõi về trường an ư, hay là lời than thở sang iang giaso đánh rơi khi đi đến nơi này. năm tháng đã để rơi một số câu chuyện ở hồ thanh hải, những câu chuyện này lại được cất giữ trong bộ sách cổ của hồ, để chúng ta đọc đi đọc lại. những năm qua Biết bao người vội vã đến hồ Thanh Hải, rốt cuộc là vì hồ nước này, hay là vì câu chuyện từng xảy ra ở đây? Nếu là nước hồ, vì sao nó không chút đổi sắc, vẫn có thể bình yên không gợn sóng như thế? Nếu là câu chuyện, đời người mây nước, chúng ta đến cuối cùng còn tìm được những gì? Con người khi đắc ý ngược lại sẽ sinh ra nhiều dục vọng, khi thất ý lại rất dễ thỏa mãn. Đây là một mảnh đất cằn cối mà màu mỡ, khi bạn đến cảm thấy chẳng có gì cả. Khi bạn đi lại cảm thấy tay nải đã bị thời gian và câu chuyện của cao nguyên nhét đầy. Dù không đích thân đến, chỉ mượn một tấm ảnh, cũng sẽ ngã vào trong hồ nước sang làm sâu thẳm đó, Cao nguyện mơ một giấc mơ đi xa. Ký ức lờ mở sẽ đưa chúng ta rời đến niên đại xa xôi, muốn thử tìm kiếm biển biếc nương dâu của quá khứ từ trong một mặt nước hồ. 300 năm trước, sang Yang bị sứ giả Khang Hy phái đi và quân đội của LH Abjang Khan áp -ab giải đến đây, ở bên hồ Thanh Hải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái ngày lẫn lộn khó phân đó, đến nay vẫn khiến người ta không ngừng truy cứu, nhưng trước sau không tìm được một chút manh mối nào. Lịch sử cũng từng đưa ra nhiều ghi chép, nhưng trước sau không có một câu trả lời xác định. Có lẽ vì sự phi phàm của Sang Iang mọi người bằng lòng rằng kết thúc đó là một câu đố vĩnh viễn không thể giải đáp. Như vậy trong lòng một vạn người, sẽ có thể sinh ra một vạn kiểu tưởng tượng. Lịch sử xưa này không có chân thực tuyệt đối. Trải qua gọt rũa cho chuốt của muôn ngàn người đời. Nó sớm đã mất đi dáng vẻ ban đầu, chỉ lưu lại một số dấu vết thoát ẩn thoát hiện, chờ người sau suy đoán tìm tòi. Biết bao chân tướng chìm sâu trong nước biếc trời cao, chẳng có lấy một bọt sóng đẹp đẽ. Hồ Thanh Hải không lời, nó là tượng trưng của thần linh, tỏ tưởng tất cả quá khứ, nhưng không thể để chân tướng bộc bạch. Chân tướng ẩn nấu trong nước hồ, hóa thành bí mật vĩnh viễn. Ở Hồ Thanh Hải, có nhiều tin đồn dân gian. Bởi vì hư ảo mà càng mê ly. Những tin đồn đó giống như thơ tình của sang yang Aso, có thể diễn dịch ra hơn trăm thứ câu chữ khác nhau, chúng ta chỉ cần chọn một bản mình thích là được. Duy có một bản không ai chịu tin, không một ai tin cuộc đời của sang yang sẽ chung kết hạ màn ở Hồ Thanh Hải. Ngài là Phật sống, là tượng trưng của thần, không ai có thể hỏi tội Ngài, có thể giam cầm cuộc đời Ngài, càng không ai có thể sắp xếp kết cuộc của Ngài. Dù chết cũng nên có cách chết của Phật sống, chết một cách cao ngạo. Có người suy đoán, hay là Sang Yi Ang nhìn thấy mặt nước hồ này, liền không muốn rời khỏi nữa. Cuối cùng ngài vẫn không thể rời được núi thần hồ thánh nơi đây, không rời được các tín đồ ủng hộ ngài, do đó ngài không cam lòng bị lưu đầy, thà rằng lặng lặng ẩn tích ở đây. Hoặc giả ngài đã sớm sắp xếp sẵn một cái cuộc như câu đố cho bản thân, chính là vì muốn người đời mãi mãi không thể quên ngài. Ngài là Phật sống Không cần giao phó với bất cứ ai, đối với Ngài, vua chúa nhân gian chẳng qua chỉ là một kiểu tồn tại hảo. Vì Ngài coi khinh kiếp sống qua Ngài, hay là số mệnh có sắp xếp khác, tóm lại chẳng nơi nào có thể tìm được. Cảnh giới tối cao nhà Phật nói là Niết Bàn sống lại, chẳng lẽ sang iang ghi mượn nước hồ này, đạp sóng ngồi thuyền, đến bờ bên kia, ngắm hoa sen ban nhược nở rộ. Nhưng bao nhiêu người vì tìm kiếm Ngài, trăng mở bến đò, lang thang không trốn nương thân ở đây. Mà vẫn suy si tâm không đổi. Song Trung Quy có một vầng mặt trời đỏ canh giữ ở đây, ánh vàng lóng lánh ấy như ánh sáng của từ bi. Ánh sáng của các tường tỏa ra từ giữa vầng tráng Phật Tổ, vô tư chiếu rọi khắp đất đai non sông. Mọi người tắm gội trong ánh vàng, có thể hưởng thụ sự bình đẳng và khoan hậu mà thiên nhiên ban cho. Đã ba trăm năm, không biết là thời gian vô tình, hay là con người vô tình, chúng ta thật sự không cần so đó tính toán. Trầm ngâm suy nghĩ không biết người thế nào mới có thể đổi sắc cùng nước hồ Thanh Hải, tình cảm thế nào mới có thể sánh ngang với vẻ đẹp trong thơ ca của Sang Yiang Lưu lại, phải chăng là chờ đợi hư vọng. Rời đi, lại phải chăng là tràn đầy buồn dầu. Lúc đến, cho rằng nơi đây chính là quê hương, quắc tay nải lên, vẫn làm lại khách qua đường như cũ. Chương 43: Huyền cơ. Thế gian biết bao việc không lời kể được, không dạng hình dung, chỉ là một áng mây màu lững lờ. Một luồng gió mát rong ruồi. Thứ chúng ta có thể nắm bắt chẳng qua chỉ là chút ít hư ảo, nhưng vẫn cam nguyện mê muội vì hư ảo. Năm tháng luôn lưu lại cho chúng ta quá nhiều câu đố, vậy thì ai là người giải đố? Chính vì có nhiều nghi vấn không thể giải đáp như thế, mới khiến con người càng thêm khao khát tìm hiểu đối với chuyện xưa không tỏ tung tích. Bao nhiêu chuyện đời mịt mùng chìm vào sông bề thời gian, chúng ta có thể vớt lại được bao nhiêu. Cũng tựa như mặt hồ thanh hải thần bí này nó trong chèo êm đềm như thế, dù lặn xuống đáy hồ liệu có thể lượm lặt được thứ gì? Một mảnh chéo áo tàn khuyết, một chiếc kinh luân dì xét, một chuỗi tràng hạt mục nát, hay một bộ hài cốt cô độc? Thế gian biết bao việc không lời kể được, không dạng hình dung, chỉ là một áng mây màu lững lờ, một luồng gió mát rong ruổi. Thứ chúng ta có thể nắm bắt chẳng qua chỉ là chút ít hư ảo, nhưng vẫn cam nguyện mê muội vì hư ảo. Lịch sử lúc thì cho chúng ta nội hàm dày nặng lúc lại giống như hồng hoang mênh mông, bước chân vào chỉ nhìn thấy khói vắng đại mạc, trăng khuyết tường đồ. có những biến số là ý trời, có những biến số là người định. năm xưa nếu vua khang Hy không ban xuống đạo chỉ lệnh kia, sang iangriaso sẽ không bị giải về kinh. thế thì hồ thanh hải sẽ chẳng có có một huyền cơ không giải nổi. đến nay vẫn mơ hồ hư ảo trong cõi hoang nguyên tịch mịch. đó là một chặng hành trình dài dẳng dặc đội ngũ áp giải sang iangriaso xuất phát từ cung portale của thành lasa. Dọc đường trải qua đủ mọi cảnh sắc địa phương, cả quá trình tiếng bước rất chậm chạp. Một đội ngũ tổ hợp bởi người của cả mấy dân tộc Hán, Mãn, Tạng, Mông, chuyến đi này của họ chỉ có một mục đích, nghe theo mệnh lệnh của vua Khang Hy và lở Hạ Bang Khan, áp giải Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu sang Yanviaso vào kinh. Hành trình xa thẳm, đường núi hiểm trở, vùng đất hoang vắng này không có liễu khói thuyền sơn của giang nam, không có kim phấn phồn hoa của kinh đô. Chống chảy đến giường như không có bờ biến. Năm xưa Đạt Lai thứ năm được Long Trọng mời vào kinh, trên đường vinh quang vô cùng, giờ đây Đạt Lai thứ sáu lại đeo hình cụ, chịu đủ giày vò dọc đường. Trong đội ngũ áp giải sang Yang -so, có nhiều người là binh lính Mông Cổ, phần lớn lại là đệ tử Hoàng giáo, họ cũng có lòng kính trọng đối với vị Phật sống trẻ tuổi này. Dù họ phải nghe lệnh lở hát am răng khan, nhưng không quá đối làm khó sang Yang -so. trong lòng họ. Ngài chỉ là Phật sống gặp nạn, chứ chẳng phải đạt lai giả như LHA răng Khan Diu Dao. Ngay cả sứ giả của Đại Thanh, suốt dọc đường tiếp xúc gần gũi với Sang Yang cũng bị lòng từ bi của ngài làm cảm động, lại nghe thơ tình của ngài, càng thêm khẳng định ngài chính là Phật sống thật. Vì vậy họ rất mực chăm sóc Sang Yiang thay vì nói là áp giải, chi bằng nói là hộ tống. Trung Quỳ vẫn là núi cao đường xa, nhiều năm nay Vị Phật sống đã ở quen trong cung Potaler Hoa Lệ, sống cuộc sống áo đẹp cơm ngon, nào đã từng chịu nỗi khổ lưu lạc cùng khốn giường này. Họ đã vượt qua núi tuyết mênh mang, vượt qua sa mạc hoang nguyên, dọc đường gặp phải vô số kiểu thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt. Thậm chí có một số binh sĩ không chịu nổi dày vỏ đã chết trên đường, bị âm thầm lặng lẽ chôn trong hoang mạc. Chẳng ai hay biết sự tồn tại của họ, họ bình thường đến nỗi giống như cỏ cây trốn cao nguyên, vì sang Iang Ghi mới có một chặng hành trình không bình thường thế này. Nhưng mọi người cuối cùng cũng chỉ ghi nhớ sang Ian Giaso, còn họ chỉ là một vài nốt điểm suất trong sinh mệnh của ngài. Trải qua mấy tháng lặn lội dặm trường, khi họ đến thảo nguyên hồ Thanh Hải, vị Phật sống phong lưu tiêu sái ấy lúc này đã gầy trơ xương. Từng xiết bao hy vọng bản thân là một khách qua đường, dắt cô gái mình thương, dục ngựa tung vó, rời xa non nước nơi đây, tìm một khách sạn nhân sinh, làm trốn về cuộc kiếp này. Nhưng giờ đây ngài e sợ kiếp lưu lạc ấy, bởi vì ngài đã mất đi người con gái có thể gửi gắm cho ngài, mất đi địa vị Phật sống ngài từng kháng cự. Ngài là tù nhân, không biết nên lấy gì để chứng minh bản thân vốn trong sạch chẳng có gì cả. Nói cách khác, tâm tư của ngài, nào đã thật sự có người hiểu được. Đây là một vùng đất tin vào số mệnh, trong khói lửa đều lan tỏa hơi thở của số mệnh. Hồ Thanh Hải, biết bao người cầu nguyện ở đây, nhưng nó cho được bao nhiêu người tròn vẹn. Biết bao người ném đá vào trong hồ, là vì họ tin tưởng Hồ Thanh Hải trước sau sẽ cho nhân gian một giao phó công bằng. Người đến nơi này đều sẽ cầu phúc cho sang Iang Giaso, dù có tin số mệnh hay không, có tín ngưỡng giống nhau hay không, đều nguyện ý vì Hồ Thánh, vì đạt lai thứ sáu, lưu lại lời chúc phúc vĩnh viễn. Dẫu Ngài sớm đã biến mất không còn tâm tích trên thế gian này, sớm đã không rõ về đâu, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng linh hồn của Ngài sẽ quanh quần ở đây chỉ để đền đáp muôn ngàn chúng sinh vì ngài Bôn Ba dòng ruổi. Thanh sử Cảo từng ghi chép, hồ Thanh Hải chính là nơi vùi xương của Sang Iang Trên đường đến kinh thành, đạt Lai thứ sáu tuổi mới 25, bị bệnh và qua đời ở hồ Thanh Hải, gửi gắm sinh mệnh cho làn nước hồ xanh thẳm trong veo đó. Nhưng ghi chép sơ sài như thế làm sao khiến mọi người tin phục? Dân gian sau đó lại có nhiều cách nói khác nhau đối với tung tích của Sang Iang Câu đố về sự sống chết của ngài, lưu lại tại hồ Thanh Hải, nước hồ chầm mặt, không cho bạn một lời giải đáp. Và câu đố về cái chết của sang đã thành một án treo không thể phá giải trong lịch sử và Phật giáo tạng truyền. Về tung tích của ngài, truyền thuyết quá nhiều, rất đối thần bí, lại rất đối buồn đẹp. Có người nói ngài đi đến hồ Thanh Hải, mắc một trận bệnh nặng rồi qua đời ở đây. Cũng có người nói trên đường đi ngài đã bị lở hát am răng khan bí mật di hại. Mục đích là không cho ngài có cơ hội gặp được vua Đại Thành, có thể gây hậu họa khôn lường. Cũng có người nói, cuối cùng ngài bị vua Khang Hy giam cầm ở núi Ngũ Đài, U uất mà qua đời. Truyền thuyết cuối cùng được nhiều người mong mỏi là sang Yang Riasso gặp được quan áp giải tốt bụng, đã mạo hiểm tự mình thả ngài. Từ đó ngài mai danh ẩn tính, là một người chăn nuôi bình thường bên hồ Thanh Hải, thơ rượu phong lưu, sống hết cuộc đời còn lại. Những chuyện này đều chỉ là truyền thuyết là dân chúng đã tô vẽ thêm từng nét màu sắc thần bí mà lãng mạn cho vị tình tăng dầu thần thái truyền kỳ này. Kỳ thực chúng ta đều là tướng bại dưới tay của năm tháng, bất kể số mệnh của sang yang ghi thuộc về truyền thuyết nào, cuối cùng đều trở về trốn gió bụi vô tận. Ngài chết năm 25 tuổi, hay sống đến tóc bạc phơ phơ, cũng chỉ là sự dài ngắn của sinh mệnh, quá trình khác nhau, kết cuộc lại giống nhau. Nhưng tận sâu thẳm nội tâm chúng ta luôn có một khát vọng, cũng giống như xem một vờ kịch. Càng khúc chết thì càng sinh động, người diễn nhập vai, người xem cũng không thoát ra được. Có lẽ sang Iang ghi thật sự bệnh chết tại Hồ Thanh Hải, ngài không chịu nổi nỗi khổ lưu lạc, mắc một trận bệnh nặng, không chữa trị được mà qua đời. Nhưng không ai bằng lòng chấp nhận kích chết của ngài, tha rằng tin ngài chấp nhoáng ẩn tích, kín đáo không tâm hơi. L.H.A.P. rằng Khan sẽ không bí mật gì ép chết ngài ở giữa đường, nếu thật sự muốn ngài chết. Sang có lẽ đã không bước được ra khỏi cung Potter. Để Ba Sang -ghi -a -ghi -a lòng dạ sâu xa, cũng phải đầu rơi xuống đất trước mặt y, huống hồ chỉ là Sang Yi mềm yếu cô độc. Ngài cũng không bị giam cầm ở núi Ngũ Đài, nếu thật sự bị Khang Hy giam cầm, thế thì trong sử thanh sẽ có ghi chép chi tiết, không cần để lại một câu đố khiến người đời nhọc lòng suy đoán. Sang Yi thật sự lưu lại hồ thanh hải ư? phải chăng đã xảy ra một câu chuyện tình yêu đơn giản đẹp đẽ với một cô gái chăn cừu nơi này. Thần linh của hồ Thanh Hải đã đáp ứng tâm nguyện của ngài, để ngài thơ rượu phong lưu sống hết một đời ở vùng đất yên bình này. Chắc chắn không thể là như thế, ngài là Phật sống, ngài nên nghĩ cách bước ra khỏi đường quanh bến mê của trần thế, sao lại có thể sao vào lưới trần, cam nguyện một đời lem luốc bùn đất. Hơn nữa nhân gian rối ren, nào đã có sự tròn vẹn ngài mong muốn, sự tròn vẹn chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng ấy. Ngài chọn cung Potaler, suốt đời là Phật, thì phải phụ lòng giai nhân. Ngài chọn tiêu giao Hồng Trần, cung người đẹp hoan ái, thì định sẵn sẽ phản bội Phật tổ. Do đó, chúng sinh cũng không thể sắp xếp một kết cục hoàn mỹ cho sang Iang so. Ngắm Hồ Thanh Hải lần nữa, nó vẫn lặng yên. Mấy trăm năm rồi, nó mang nặng bí mật không thể giải đáp này, bị người đời truy hỏi vô số lần, chẳng lẽ thật sự không mệt mỏi chút nào? Chắc là không mệt, nếu không làm sao êm đềm phẳng lặng như thế, làm sao trong trẻo tinh khiết như thế? Chỉ có trong gió nhẹ, mặt nước hồ ấy lăn tăn gợn sóng như có tâm nguyện chưa thỏa, muốn kể với chúng ta. Rốt cuộc đã ẩn giấu bí mật gì không cho ai biết? Người tên là Sang Iang Riaso ấy cuối cùng đã đi đến chốn nào? Truyền kỳ đời này của ngài thật sự đã kết thúc hay là vừa mới bắt đầu? Hồ Thanh Hải là duyên đi của ngài hay là duyên đến của ngài?